Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2992 chân linh thân thể hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tối tăm lu mờ mịt trong không gian thỉnh thoảng có thiên địa uy lực đáp xuống tia chớp lôi hỏa tại đây dư vô hỗn đồn trong bất chấp lướt vào. Xoạt xẹt. Một đạo vạch phá trời xanh lôi hỏa đánh chúng vào một đoạn cây gỗ Khô, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Sau đó tại cái kia lôi họa chi tinh trong sinh ra một loạt có chín cái. Đầu quái vật. Bốn cánh, sáu chân, nhìn quanh tầm đó đều có một cổ bế nghế hương. Vị tỏ khắp mà ra. Cái này là cửa đầu điểu thủy tổ. Sau đó nó trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua thổ nạp, không. Ngừng mà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt rậm rãi lớn lên. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi giống như hồ đã qua trăm vạn năm trong thiên địa không còn là hỗn độn một mảnh nhưng mà như trước không thấy tu tiên giả bất quá tại tam giới ở bên trong ngược lại là nhiều thêm một ít hiện tại chưa từng nghe thấy quái vật chúng hình thể lớn hơn nhiều so với hiện tại yêu tộc thân cao trăm trưởng cử viên So châu bò còn lớn hơn con chuột Còn có mọc ra ba cách đầu lâu co lại đến giống như núi cao mãng xà Hồng hoang cổ thú Mặc dù tại xưa nhất trong điển tịch cũng chưa có ghi lại tại tu Tiên giới chỉ là để lại một ít tư vô mờ mịt truyền thuyết Theo chúng nói chúng nó tồn tại thời gian hơn nhiều tu tiên giả còn Phải xa xưa hơn Những cái thứ này không chỉ có hình thể bàng bạc, hơn nữa bình thường Còn mang có một ít rất giỏi thiên phú, nếu hiện tại phục sinh coi Như là những cái kia đại năng tồn tại cũng tuyệt không dám có nửa phần Xem thường đấy, qua, cỡ đầu điểu kêu to chuyện vào lỗ tay, sau đó liền thấy nó cùng có Được ba cái đầu lâu cử mãng xé đã đánh nhau Lúc này cẩu đầu điểu so về hỗn độn mới sinh lúc đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng mà như trước không có sử dục ra chân linh chi hỏa. Mà cái kia cử mãng mỗi một cái xương sọ đều có thể đem ra sử dụng. Thuộc tính khác nhau thần thông tăng thêm nó lực lớn vô cùng ra. Tháo thịt hậu cẩu đầu điểu lâm vào khổ đấu. Một trận chiến này sẵn co 3 ngày 3 đêm lâu cuối cùng dùng cẩu Đầu điểu thắng lợi mà kết thúc. Nhưng nó cũng không nên qua. Hầu như có thể nói là mình đầy thương. Tích rồi. Cậu đầu điểu mổ mở đối phương thi thể cử mãng mỗi một cái xương sọ ở. Bên trong đều có một to bằng long nhãn viên cầu, nhan sắc không. Giống nhau, nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là là cùng loại với yêu đan ý tứ. Cậu đầu điểu không có khách khí. Mỹ Mỹ hưởng dụng vật ấy, sau đó liền tìm một chỗ tu dưỡng sinh lợi, khôi phục pháp lực. Chiến đấu như vậy cũng không mấy cách nhìn tại hồng hoang thượng cổ. Các loại cổ quái kỳ lạ thực lực xuất chúng quái vật có thể nói là số lượng đa dạng. Mà khi đó mặc dù không có tu tiên giả nhưng hiểm ác lại cũng không. So hiện tại tu tiên giới chỗ thua kém. Mạnh được yếu thua cỡ đầu. Điểu tại săn mồi những này hồng hoang cổ thú đồng thời cũng thường. Xuyên trở thành đối phương con mồi. Nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc trải qua trăm cây nhìn đắng. Mới rốt cuộc hiểm tử nhưng vẫn còn sống kia mà. Mà Lâm Hiên tuy là ở ngoài đứng xem. Nhưng khi những ký ức này tuôn. Gia nhập trong đầu của nó thời điểm thực sự cùng người lạc vào cảnh. Giới kỳ lạ không sai biệt lắm. Rất nhiều cảm xúc. cẩu ngữ nói bầu trời sẽ không rớt bánh nhân quả nhiên đúng vậy đừng. Nói con đường tu tiên của mình coi như là cẩu đầu điểu như vậy thiên. Địa linh vật muốn trở thành chân linh đồng dạng đã trải qua trăm. cay nhìn đắng. Mà lâm hiên lại không chỉ là ở ngoài đứng xem tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mắt thấy đây hết thảy đồng thời. Cầu đầu điều kinh nghiệm, cầu đầu điều tri thức cũng bị hắn từng. Cái thu nạp đã đến trong đầu. Sau đó chuyển hóa làm đồ đạc của mình. Cái này là chân linh chi hỏa kỳ diệu chỗ, dùng phương thức như vậy. đem đời trước chân linh trí nhớ truyền thừa tiếp, hiệu quả là tốt, nhất sau đó cảnh tượng trước mắt lại biến ảo. Trải qua vô số cố gắng, vô số khúc chiết, cử đầu điểu rốt cuộc dựng Dục ra chân linh chi hỏa công đức viên mãn đã trở thành chân linh Loại này nhân vật cực kỳ mạnh Về phần trước sau bỏ ra bao lâu thời gian thì lại khó có thể tính Toán, mà lúc này thời gian cùng hồng hoang lúc lại không tầm thường Lúc này thời điểm hay vẫn là thượng cổ bất quá tu tiên giả rốt cuộc Hóa trang lên sân khấu còn hồng hoang cổ thú thì lại thiếu rất nhiều khôn sống mống chết là thiên nhiên lựa chọn. Hồng hoang cổ thú tuy nhiên cường đại nhưng nhược điểm cũng rất rõ. rằng hình thể quá lớn khó với tìm kiếm được đồ ăn chỉ số thông. Minh cũng quá thấp đừng nói cùng nhân loại so sánh với có thậm chí còn không kịp bình thường yêu tộc Cho nên chúng thời gian dần trôi qua vẫn lạc tại tu tiên giới là càng ngày càng khó dùng nhìn thấy tung ảnh của bọn nó rồi. Mà lúc này tu tiên giới cũng cùng lâm hiên chỗ nhận thức không quá. Giống nhau. Khi đó tam giới tựa hồ cũng còn không rõ ràng lắm tu tiên hoàn cảnh. Thì lại hơn xa hiện tại rất nhiều không nói khắp nơi đều là linh. Thảo tiên vật. Nhưng các loại dùng cho tu tiên tài liệu hay vẫn là rất dễ dàng tìm. Đấy, linh khí càng là sung túc, linh mạch bất luận phẩm chất hay vẫn là số. Lượng đều hơn xa hiện tại rất nhiều. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là khi đó tu tiên giới. Không chỉ có tài nguyên sung túc thiên tài cũng như từng khỏa chói. Mắt ngôi sao giống như tuôn ra hiện ra. Quảng Hàn chân Nhân, Bách Hoa Tiên Tử, A Tu La, Cô Hồng Tử, Lý Vũ Đồng còn có Nai Long. Nhiều vô số kể. Có sanh tử, Lâm Hiên không từng nghe qua, nhưng có sanh tử, nhưng lại như sấm bên tai rồi. Thì ra Tam Đại Tán Tiên, Tam Đại Yêu Vương lúc này thời điểm cũng đã tồn tại. Thì ra bảo xà, băng phách như vậy chân ma thủy tổ cũng đồng dạng là. Lúc này thời điểm bộc lộ tài năng đấy. Lâm Hiên cảm khái ngàn vạn. Con đường tu tiên do bọn hắn lục lọi 8 cái cảnh giới phân chia. Cũng tại trong tay bọn họ từng bước một hoàn thiện. cửu đầu điểu cũng không có thờ ơ lạnh nhạt nó cùng hắn bên trong. Người nổi bật sao thủ qua cuối cùng tức thì bị Lý Vũ Đồng một kiếm. Chém giết sạch rồi. Lý Vũ Đồng, người này Lâm Hiên tuy nhiên không từng gặp nhưng tại. Đại danh của nàng nhưng lại không có chút nào lạ lấm đấy. Thậm chí có thể nói đã sớm như sớm bên tai rồi. Linh giới tam đại tán tiên một trong cũng là trong đó duy nhất nữ tử. Đáng tiếc là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Mặc dù là nai long chân nhân hôn lễ, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Chúc mừng đối với vị này vũ đồng tiên tử, lâm hiên thì ra là nghe. Nói kỳ danh mà thôi. Đời thứ nhất cỡ đầu điểu vẫn lạc, cái này lúc sau đã đã có cố định. Chỗ ở thì ra là lúc ban đầu chân linh không gian, chân linh chi hỏa. Về tới đó trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi, rốt cuộc có phù hợp. Điều kiện cỡ đầu điểu đã đến. Chuyện thừa dung hợp, mấy chân linh thai ngén mà ra, nhưng mà... Thương hải tang điển, tu tiên giới đã qua trăm vạn năm. Sau đó trí nhớ của nó điên cuồng tuôn gia nhập, một màn mới tràng cảnh. Xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt. Thời gian như nước, Lâm Hiên lúc này đây hôn mê. Lại là mấy năm Đây không tính là ngắn Nhưng mà cùng ý thức của nó đi theo chân linh Chi hỏa kinh nghiệm vô số quang âm so sánh với Rồi lại không đáng Giá nhắc tới Rốt cuộc Lâm Hiên tỉnh lại Chân linh chi hỏa Đã ghi dấu ấm vào Thần hồn của hắn bên trong Lâm Hiên khắp khuôn mặt là tang thương vẻ Thời gian dần qua tay sơ Lên Cùng quá đối so sánh với cánh tay của hắn tựa hồ không có gì chỗ bất. Đồng, làn da thậm chí còn càng thêm bạch đi một tí. Nhưng mà lâm hiên năm ngón tay nắm tay có chút thúc dục pháp lực. Da thịt mặt ngoài lập tức có hỏa hồng sắc linh văn hiện hiện. Hầu như mặt ngoài cũng hiện ra một tầng màu bạc. Lên, lâm hiên tay trái nhanh như tia chớp vỗ một thanh màu xanh lá cây.